chương 327 tiêu gia tiêu việp. Phật Lâm Tông ở Gia Mã Đế quốc có thế lực cường đại, có một thế hệ truyền thừa thay thế không hề bị gián đoạn, đã khiến cho tông phái rất cổ xưa này sừng sững đứng trên đỉnh tại Gia Bạ Đế quốc. Nếu không vì các phe phái trong tôn giáo không thể lấy đi truyền thống, khống chế của hoàng đế Thì chỉ sợ Trong một vài lần thay đổi hoàng triều Tại đế quốc Vừa Nam Tông có thể kiểm soát hoàn toàn đế chế Của Gia Mã Mà cũng vì nguyên nhân này Cho nên những người Chỉ vì đế quốc Gia Mã Đều đối với con quái vật khổng lồ này Gần gũi trong găng tức Cực kỳ kiêng kỵ, Đến khi Hoàng thất Gia Mã cai quản Hiện tại liền tăng thêm Câu nói Người thủ hộ cũng là bảo vệ các loại dị thú huyền bí vậy. Một thế hệ hoàng thất. Ngay sau đó thực lực, một số sức mạnh cho phép làm cho Vân Nam Tông cũng lề la một chút. Đó chính là lý do gia mã hoàng thất phải có thêm một nhánh quân đoàn tinh nhuệ. Thần kinh quét chiến đóng tại dưới chân núi, Vân Nam Tông mới vô sự yên ổn với nhau. Hoàng thất quân đoàn tướng quân đi đến đóng quân ở trong này nhiều năm. Mục đích của bọn họ cơ hồ là bất luận kẻ nào cũng hiểu rõ. Bọn họ đang đề phòng vân nam tông đối phó với loại là hoàng thất nổi dậy này. Vân nam tông thực chưa có quá mức kịch liệt phản ứng ngoại trừ sự khởi đầu của một số các môn đồ trẻ bên trong tông tình trạng quấy rối ở quân danh tông nội cao tầng đối với việc này cũng duy trì im lặng bởi vì bọn họ cũng biết rõ một đạo lý bên cạnh giường họ lại dùng làm thêm một kẻ khác ngủ gia đình đế vương nhiều nghi kỵ cái này bọn họ sớm cũng tập mãi thành thói quen chỉ cần vân nam tông một ngày chiếc sụp đổ như vậy mặc kệ cái quân đoàn đóng ở dưới chân núi kia vĩnh viễn cũng không dám có chút gì động Không có bất luận về một cái triều đại nào Tại Gia Mã Đế Quốc rằng Chân chính ra tay đối chống lại Vân Nam Tông Bởi vì bọn họ đều hiểu rằng Cái siêu cấp tổ ong vào vẽ này Trọng tới chính là một cơ hội Để cho bọn họ lật đổ Vân Nam Tông được xây dựng Phía trên Vân Nam Sơn Mà Vân Nam Sơn lại cách đế đô vọt vẹn Chỉ có chục dặm lộ trình Hai cái ở gần kề như xa cách giống như hai con quái vật lớn đối địch với nhau. tuy rằng vì ngày này tiêu viêm đã chờ đợi ba năm thời gian, nhưng hắn vẫn không có sử dụng tử vân dực, bụi vã chạy đi. ngược lại là không nhanh không chậm, diễu hành các bước hướng tập mắt về tận chỗ núi tuyết trắng, vươn thẳng chọc vào trong đám mây mà bước đi. một kiện hắc bào thân vác cự xích, giống hệt như là một người khổ hạnh. phía trên con đường lớn thông suốt, một thanh niên thân vận hắc bào chậm rãi hành tẩu, hắc thước to lớn sau lưng, rõ ràng làm cho người khác cực kỳ chú ý. ở giữa đường thỉnh thoảng xe ngựa qua lại, phía trên cũng đều là sầm xì bàn tám ngoái đầu, cuối cùng cũng vô cùng ngạc nhiên đối với ánh mắt này tiêu viêm cũng phớt lờ giống như không nghe thấy hắn bước nhanh cũng không nhanh, chậm không chậm dù cho trọng lượng của viện trọng xích đủ để cho người nào đó tiếp xúc lần đầu cũng cảm thấy hoảng sợ nhưng cái này đã trải qua 2 năm tiếp xúc tiêu viêm đối với trọng lượng của nó đã hết sức quen thuộc vì vậy khi vác nó đi đường cơ hồ không có lựa điểm bị trì hoãn đặt chân xuống cũng chỉ là lưu lại Mỗi một vết chân nhần nhạt Không có mảnh may Như một cái tràng cảnh Bản chân làng sói năm đó Vừa hạ xuống Thành một cái hố thật sâu Từng bước từng bước Không nhanh không chậm Mặc dù thân ảnh đơn bạc Nhưng lại khiến cho những người bên cạnh Thầm tháo triệt tiêu Vẻ ung dung cùng tiêu sái. Loại đạo hạnh một cách tĩnh tâm này đối với tiêu viêm đều không phải là không có công hiệu. Đúc mới ra cửa thành, bởi vì nguyên do vừa mới đạt đến đấu. Khí đẳng cấp đại đấu sư khí tức nhẹ nhẹ như tơ tằm luôn tràn ra khỏi cơ thể khiến cho xung quanh những người đi đường không tự chủ được rời xa bên cạnh tiêu viêm. Cổ hơi thở áp bách kia Cũng không phải là những người đi qua đường thậm chí ngay cả đấu giả cũng khó có thể, khống chế được. Dọc theo con đường đi tới, đến lúc này, ký tức tràn đầy về bên ngoài cơ thể, tiêu viêm đã có một ít xâm nhập vào chỗ sâu trong thân thể. Lần thứ hai nhìn lại, không kể hát thước thật to sau lưng, hiện đã không có bất cứ một loại hát cơ nào, mà trở lại lại là một người bình thường. Khi vườn thế dương kia đột phá bình tuyến trói buộc, chậm rãi neo lên trời cao, tự viêm xuất cuộc đỉnh chỉ cước bộ, đứng ở phía trên sườn dốc, tầm mắt nhìn về chỗ tận cùng dưới chân núi khổng lồ. Tại chỗ vị trí chân núi, doanh trại quân đội to lớn vĩ đại, kéo dài nhấp nhô hiện rõ ra ở trên một vùng bằng bằng sơn dã ánh mắt xuyên thấu qua lều trại màu trắng, ẩn ẩn có thể thấy được một ít binh lính đang đào luyện. Quả nhiên là giống như người khác đã nói, già mã hoàng thất ở dưới Vân Nam Sơn đồn trú quân đoàn tinh nhẹ, thu hồi ánh mắt tiêu viêm lắc lắc đầu đi xuống tới sườn dốc theo đường lớn chậm rãi tiếp cận chân núi. Tuy rằng lời đóng quân này. Phòng thủ cực kỳ nghiêm ngặt, bất quá đối với những người qua đường muốn đi trên núi, lại không có xuất hiện cản trở. Cho nên, tiêu viêm chỉ bị vài tên lính gác bên đường. Sau khi dùng ánh mắt tùy ý quét qua một chút, liền cực kỳ dễ dàng theo đường lớn đi lên trên núi. Với vẻ sành ngát bắt đầu hiện ra tại hai bên, bên tài âm thanh binh lính đang thào luyện cũng dần dần tiêu tán hơi hơi ngẩng đầu lên hiện rõ chiếc mắt tiêu viêm rõ ràng là cọng mỏng lan tràn đến cuối tầm mắt chỗ thềm đá xanh Tiếc mắt nhìn một cái tựa hồ như thông chi khe đứng ở dưới chân núi tiêu viêm ngẩng đầu chăm chú nhìn thềm đá này không biết đã tồn tại qua bao nhiêu năm xương cổ trên đôi mắt chỉ hoãn mơ mơ ảo ảo vào lúc này tựa hồ có tiếng động kiếm mình rất nhỏ từ cuối thềm đá lạnh lạnh truyền giữa núi rừng rộng lớn im vang phắc. lại giống như tiếng chuông ngân làm cho tâm trí con người say đắm trầm mặc duy trì liên tục sau một hồi lâu tiêu viêm mới mở mắt ra bố nhẹ nhẹ huyền trọng xích thì cái nhân quả đã sơ lược kết trái sau đó. Giờ khắc, bà nằm hẹn ước này chính thức đã đến. Bước chân hạ xuống một lúc, tiêu viêm có thể cảm nhận được, tận sau trong linh hồn mình, tựa hồ giờ phút này đã nhả qua một ngụm hơi thở, áp lực ba năm. Ba năm trước, ai được tính, cùng với loại người nhìn qua có vẻ lỗ mãn cùng ấu trí cảm thấy nhục nhã bỏ oán hận nên thiếu niên này rời nhà tiếc vào sông núi sâu sông sáo tại sa mạc lớn giữa kiếm đao máu lửa như con nhộng bình thường nhanh chóng chuyển đổi lột xác ba làm tuế nguyệt phải mơ hồ vẻ mặt non nớt cũng là nhân chứng cho sự trưởng thành Nhưng mà hết thảy mọi giá Đều là vì ước định cho ngày hôm nay Trong lòng tràn ngập một cỗ tâm tình không tên Kiều viêm cướp bộ Lại vẫn như cũ duy trì tốc độ đều đặn Ánh mắt vườn thẳng Tập trung trên từng tiếng cộp cộp Đập qua từng quấy thềm đá Nhìn kỹ giống như là Xuyên thấu qua không gian trở ngại Bắn tới bên mình Lữ tử đang ngồi xếp bằng đĩa trên núi ấy nạp lan nhìn nghiền miệng khẽ động bình tĩnh mang theo một cái tên đầy cảm xúc nhẹ nhàng từ trong miệng tiêu viêm phun ra dài đằng đẵng tận cùng thêm bậc đá phía sau lớp mây mù lượn lờ là quảng trường vĩ đại quảng trường hoàn toàn do đẳng đá cùng một màu sắc chạm liền mà thành lộ ra một vẻ rất cổ xưa ở vị trí trung ương của quảng trường có một tấm bia đá thật lớn sừng sững đứng tên phía trên các tấm bia đá ghi tên tuổi tác các vị Tông chủ tiền nhiệm thời trước của Vân Lan Tông cùng với những người có công trạng lớn lao đối với Tông Phái nhìn xung quanh quảng trường lúc này đây ở phía trên ước chừng mỗi người gần kề đều ngồi xếp bằng trong đó. Những người này hợp thành hình bán nguyệt, bọn họ không hề có một tiền lệ nào. Toàn bộ quần áo trên người đều cùng sắc mặt xanh nhạt. Ở chỗ cổ, tay áo, áng mây trường kiếm, theo gió phiêu đãng giống như một loại đồ vật sống động, mơ hồ ẩn chứa một loại kiếm khí sát phạt. Ở vị trí cuối cùng, nơi quảng trường, phàm là hợp nhất, chất lỏng. ây Hay... Biến thành hợp chất phức tạp, làm nảy sinh một số bậc thang hạch toán cao ngất, bậc thang dần dần hướng về biết trước. Lại khái là càng lên cao Thì số năm tuổi của đá càng lớn Lúc này tầng cao nhất của tảng đá Đang trống rộng Không có một ai ngồi chính giữa Theo đó đang có hơn 10 người Đang bắt chéo chân ngồi xếp bằng Trong đó có một bạch lão bảo Đang nhắm mắt dưỡng thần Lão bạch này Tuy rằng nhìn không gian Ở mặt có chút gì đặc sắc Nhưng đâu thể vừa vặn của lão giống như là một thứ sắp phép mặc cho gió thổi như thế nào đều là không có lửa điểm lay động đến quần áo cũng là khiến cho trong lòng mỗi người hiểu rõ lão già này thật không đơn giản lúc này ngoài bệnh bảo lão già lại xuất hiện một người dáng mong manh chiếm vị trí tại thềm đá trên thân thể của nữ tử mặc quần áo mỏng thiên thanh đôi mắt đang khép hờ gió nhẹ đưa đến làm cho y bảo kể sát thân thể mềm mại lộ ra những đường cong hoàn mỹ dáng người là cái gương soi bằng đồng thời phía nữ tử bên dưới trình bày nhận ra yên tĩnh lạnh nhạt Thay má mỹ lệ rõ ràng đó chính là Lạp Hoàng Yên Nhiên. Tuy rằng viết trên quảng trường có đầy đủ rấp dị một ngàn người, mà trung tâm quảng trường cũng chỉ là lặng ngắt như tờ. Ngoài trừ tiếng gió thổi vù vù bên ngoài, lại không có mảnh may một loại âm thanh bất thường nào vang lên. Cẫu nhiên trong cơn gió hơi hồi thổi qua quảng trường, nhất thời hiện ra trước mặt là những người ở bên trong. Áo bảo trắng lay động theo chiều gió, tự nhiên phiến trên trời đám mây vui vẻ đáp xuống. Cảnh tượng như vậy liếc mắt nhìn lại một cái hơi có chút chấn động lòng người. Thanh hòa giữa không trung bỗng nhiên từng cái âm thanh như xé gió lập tức xuất hiện tại phía ngọn cây cao ngất cái dương soi bằng đồng mờ một lúc mới phát hiện ra xung quanh quảng trường bên trên một ít cây cổ thụ thế nhưng đứng sừng sững không ít nhân ảnh không chỉ có Hải Ba Đông ở đây thậm chí Pháp Mã gia hình tiên ngay cả Nạp Lan Kiệt cùng với mấy vị thủ lĩnh gia tộc khác và ớp vãn bối tỉ như lần trước tiêu viêm từng có xung đột gây chiến với những người này tất cả đều ở đây. Xem ra lúc này đây, Vân Nam Tông mời khách nhân cũng không ít. Bóng người tới quả thật gấp rút, lại cũng không có lỗ mạng, bật ra âm thanh phá vỡ bầu không khí im lặng trong quảng trường. Tuy rằng, một ít đệ tử Vân Nam Tông lúc này phát hiện ra vài vị khách nhân mới tới thực lực mạnh mẽ, nhưng mà lại vẫn chưa có lửa điểm phản ứng. Thực tại yên tĩnh lượn quanh, nhìn qua dường như bọn họ đã lâu sớm nhận được vậy. Đứng thẳng ở phía trên ngọn cây, hải ba đồng ánh mắt chậm rãi đảo qua quảng trường yên lặng kia, sắc mặt nó có chút ngưng trọng. Ở trong hai mắt, loại cường giả như hắn nhìn qua, tự nhiên có thể phát hiện ra một ít tình tiết mà kẻ khác khó có thể nhận được. Trong cảm ứng của mình, điều này là gần 1.000 vân hâm tông điện tử, hô hấp tiết tấu đã thực sự chính xác cùng một nhịp thở, mỗi một hơi thở. Tường hỗ trợ lẫn nhau cùng hành động đối phó với bất kỳ vấn đề gì liên quan. Tất cả sẽ đón nhận giống như là bạo vũ. Tổng công kích liên miên rất mãnh liệt. Tại bên trên cái quảng trường này Gần một ngàn người cơ hồ tự như là một khối chuẩn nhất Vào lúc động thủ đánh nhau Ngàn người nhất tề Cùng nho ra tay Cho dù là đấu hòa cực giả Cũng phải tạm lánh xa mối nhọn à Cộng hồ rách là Vân Lam Tông Trong lòng khẽ thở dài một tiếng Hai Ba Đông không khỏi Hết ngợi không phục Muốn đèm giữa các đệ tử này Phối hợp điều hòa ảm lý như thế Không biết có bao nhiêu khó khăn Quay đầu đi đến Hải Ba Đông cùng Pháp Mã Gia Lão hai người liếc mắt nhìn nhau một cái Đều từ trong ánh mắt của đối phương Chỉ ra vẻ nghiêm trọng hiển nhiên Vân Âm Tông hợp thể đại trận này Trong lòng của bọn họ cũng là có chút kiêng kỵ Trên quảng trường rộng lớn in nặng Không một tiếng động thời gian cũng như đang tĩnh mịch lặng lẽ sẽ qua phía trên công trung mặt trời từ từ leo trên đỉnh núi ấm áp sương quang từ từ chiếu xuống tràn ngập toàn bộ đỉnh tại một phút chốc âm thanh tinh tế của một bản chân đột nhiên từ phía bên ngoài bậc thang màu xanh lạnh lẽ vàng theo các bước hai âm khẽ từ từ đi vào, làm cho những người ở quảng trường chợt vén một khối khí tức hơi hơi nổi lên, nhiều điểm biến hóa. Ở giữa tất cả các đệ tử của Văn An Tông đều đã mở to đôi mắt, tập thành đập mắt tập trung ở những tiếng bự chân không nhanh không chậm ở chỗ bậc thang màu xanh. Đúng là từ chỗ đó truyền lên. Bên trên đài đá yên nhiên cũng Đã dần mở to cặp mắt Phát sáng Ánh mắt nhìn về phía phương hướng kia Không biết vì cái gì Cặp nhãn trầu vốn rất lạnh nhạt Tự nhiên có vài phần rối loạn Nhảy lên vài cái Tiếp bước chân càng ngày càng gần Càng ngày càng vang dội Thế lên Bên trên đài đá Hơn 10 vị bạch lão giả Cũng mở mắt ra Ánh mắt cùng hướng về một phía, xa xa trên bầu trời, đột nhiên dương quang tỏa sáng, xuyên thấu qua tầng mây che lấp, vừa vặn bắn tại chỗ thềm đá cuối cùng. Nơi đó, một thân ảnh đơn bạc cao ngất, rớt cuộc chậm rãi hiện ra, tại vô số tầm mắt bên trong. Ở phía trên quảng trường, gần ngàn đạo ánh mắt, đang nhìn chăm chú hắc bảo thanh liên, Trên lưng đèo hượt trọng xích. Thật lớn, thước bộ từng bước lân lên đi hết đến bậc thang cuối cùng. Gã thanh niên ánh mắt không vui không buồn đã qua tại giữa quảng trường thật lớn, cuối cùng dừng lại trên đài đá, đông dạng đem một đôi con người sáng ngời phóng đến trên người nữ nhân mỹ lệ kia. Cước bộ khẽ lân, sau đó phóng đến ba bước. Chỉ có Những bức tranh chập thấp tại giữa quảng trường yên tĩnh nhẹ nhàng lay động theo gió viu đã Ba bước hạ xuống gỡ thanh liên ngẩng cao đầu chăm chú nhìn nữ tử ngọ Lắc nhẹ môi miệng tiêu ra tiêu việc trường 328, bà nằm hẹn ước Lời nói đơn giản tầm thường chậm rãi phiêu đạm trên quảng trường to lớn làm cho người ở giữa quảng trường chọn vẫy một khối khí tức kia hơi hơi sao động rồi rối loạn ở giữa sân vô số vân nam tông đệ tử đều là ánh mắt với nhiều cảm xúc khác nhau nhìn về phía đềm đá chỗ hắc bảo thanh niên nọ Đối với người tuổi trẻ tên tiêu viêm này, bọn họ cũng không xa lạ gì. Mối quan hệ ngọt ngào mà hắn cùng nạp nan yên nhiên khiến cho hắn trở thành chủ đề đảm hiếu thường ngày. Ước thích của rất nhiều đệ tử Vân Nam Tông. Đương nhiên, mỗi khi nhắc tới cái tên này thì đại đa số mọi người đều mang theo một chút rất khinh thường cùng châm trọng của các tiểu gia tộc, lại muốn... Lấy một người là tông chủ Cái nhiệm của Vân Nam Tông Giống như là một cô công chúa Cao quý chính là Làm la nhiên nhiên Cái này ở trong mắt bọn họ Không thể nghi ngờ Đúng là vẻ không biết tự lượng sức mình Đặc biệt là vụ ước hẹn ba năm ấy Tại tông lộ Sau khi lưu hành làn rộng Thì cái loại chậm trọng này Càng thêm tỏ ra lầu đậm hơn rất nhiều Đương nhiên Cái lại trầm trọng này nguyên nhân tự nhiên không ngoài sự nghen tị nào đó. Với tư cách là thiếu tông chủ của Vân Nam Tông cao quý, nên khó mà trọng cao kết thân được vô số Vân Nam Tông đệ tử, coi người đó là lý thần trong lòng của mình. Thường ngày gặp mặt từ đầu đến cuối, có đối mặt thì là vẫn duy trì bày ra hai cái má lạnh nhạt, đẹp đẽ, xuất trần, Bất luận người nào hy vọng Tiến thêm một bước tiếp xúc Đều phản lĩnh thất bại mà về mà tiêu viêm này Tiếu chút nữa đã trở thành trượng phu của Yên Yên Tự nhiên cũng rất dễ bị người khác có phần ghen ghét dị thường Vì lòng ghen tị Nên có một vài tin đồn thổi nào đó Nhưng vừa làm tông đệ tử Lầy tự nhiên đối với tiêu viêm Trước kia chưa bao giờ gặp mặt Ấn tượng cực kém Trong lúc nói chuyện với nhau Phần lớn bọn họ đều đánh giá thấp Lại còn chê bài tài năng, tựa hồ không thể đem tiêu viêm giới thiệu, không đáng một đồng, thì không thể bỏ qua. Nhưng mà ngày hôm nay, nhìn gã thanh niên ấy, cho dù đang đối mặt với hợp thể khí thế của gần một ngàn đệ tử vân Nam Tông, lại vẫn như cú duy trì vẻ bình thản cùng ung dung một vài đệ tử đầu óc thông minh lanh lợi sau khi vứt bỏ tâm tình phản đối, thì trong lòng đúng là cảm thấy sợ hãi. trạng thái thản nhiên như vậy cũng không giống như là thường ngày trong miệng các sư huynh đệ, cách tiêu da phế vật ấy lại có khả năng thì ra. yên nhiên đôi mắt gắt cao nhìn chăm chú trên thân thể gã thanh niên ở cách đó không xa, hơi lộ ra vẻ đơn bạc. ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt tuấn tú nọ, tại ở đó nàng có thể mơ hồ nhận rõ hình dáng thiếu niên trước đây, chỉ bất quá và làm tuyết nguyệt khóc khai mở đi vẻ thiếu niên non nớt và ấu trĩ hiện tại thanh niên trước mặt lại tiếp tục tái hiện tiên tài tiêu gia năm đó trong đại sảnh đột nhiên bạo phát một cỗ phong mang nguyện ý thay vào đó là thâm thúy nội liệu hắn đã thay đổi trong đầu lặng lẽ thốt ra một câu yên nhiên Trong mắt thoáng có chút phức tạp Nàng chưa từng có suy nghĩ qua Cái phép quật năm đó Rõ ràng thực sự có thể không hề sợ hãi Đi tới Vân Nam Tông Hơn nữa Tại khi đối mặt với một ngàn đệ tử Vẫn lãnh đạn Như gió thoảng qua Chưa hề có vẻ gần trương và đổi mặt Nạp lan ra Nạp lan yên nhiên Chậm rãi đứng lên Yên nhiên thân thể mềm mại Cao ngất giống như một đóa tuyết liên cặp mắt sáng nhìn tiêu viêm chăm chú trong thanh âm cũng giống như là người sau khi bình tĩnh trở về bình thường đó là tiêu gia cái tên tiểu gia hỏa ấy không phải nói là vế vật tự mình không chứa đựng đủ đấu khí sao phía trên cây đại thụ gia hình kia nhìn về phía tiêu viêm trong mắt có tới vài tia kinh ngạc kẽ cười nói haha hắn nhìn hắn lúc này đây chính hiệu khí phách cũng không giống như ngoài mạnh trong yếu giả vờ mạnh mẽ mà đến hơn nữa ngay cả khi giả vờ mà có thể đứng ở giữa cái lão gia hỏa vân nam tông này cố ý đặc biệt kết hợp chỉnh thể khi thế mà vẫn duy trì bình tĩnh như vậy đây không phải là trên người bình thường có thể làm được a cách ra hình tiền không xa pháp mã có chút gật đầu ánh mắt giả dặn kinh nghiệm chậm rãi động qua tiểu việt một lát sau dừng lại trên cơ mặt gã hậu sinh giữa đôi lông mày đột nhiên hơi nhíu lạ thốt ra nói không biết tại sao ta tựa hồ đối với hắn có cảm giác khá quen thuộc a ha ngươi cũng có cảm giác nghe giọng nhớ dai như vậy sao gia hình thiên cười nhẹ một tiếng mắt lộ ra thẩm ý nhìn trọng trọng và tiêu viêm nói xem ra nói không chừng chúng ta đã gặp qua ở đâu thì phải làm sâu thêm một ít nếp nhăn ở trên đôi Lông mày của Pháp Mã Ánh mắt lấp lấy nhìn chầm chầm vào tiêu viêm Nhưng lại chưa nói ra cái gì Hắc Lão thật gia hỏa Lạp Ban này Tiêu gia tiểu tử đây chỉ thiếu chút nữa Trở thành con rể của Lạp Ban gia tộc đây mà Tựa hồ Nhìn qua cũng không giống như lời Đồn đại Là cái thứ phế vật Ký phách cùng tập tính như vậy Ta đã từng nhìn qua trong những người trẻ tuổi Cũng không có mấy người Mộc thần quay về Đối diện là Phan Kiển nói, ánh mắt vẫn dừng lại trên người tiêu viêm. Trong dáng tươi cười thoáng có phần giống như cười trên lối đau của người khác. Một gã tiểu tử được xác định là phế vật mà bất bỏ thân phận con rể. Bây giờ biểu hiện ra ngoài, cũng được biết đến là một trong những thiên tài. Và với một số trong những người xuất sắc, mặc dù Nam Lan Kiệt sẽ không vì vậy mà xuất hiện cái loại tâm trạng hối hận đau đớn đến muốn chết, nhưng không được. Có thể, hoặc nhiều hoặc ít, sẽ có mấy phần ảo não. Nam Lan Kiệt sắc mặt khó coi hung hăng liếc qua một thần một cái, em khi được cùng hắn nói vài câu lời vô nghĩa, cười lạnh một tiếng thuận đi tiếp tục đem ánh mắt nhìn kỹ trên người cả thanh niên tuấn tú đơn độc trong lòng suy nghĩ canh cuồng Tuy rằng, Nạp Lan Kiệt đã sớm biết tiêu viêm thoát khỏi cái danh phế vật cứ bám dài mãi, nhưng hôm nay kẻ hậu sinh đó biểu hiện ra ngoài tâm trí cùng với định lực lại vẫn như cũ làm cho lão trong lòng cảm thấy kinh ngạc kinh ngạc rất nhiều cũng chỉ có thể thương tiếc thở dài một tiếng sự tình đã đến nông nỗi này nói bất cứ điều gì cũng vô ích. Lão chỉ có thể hy vọng đợi sau khi kết thúc cái gọi là ba năm hệ ước, tiêu viêm và yên yên Trong lúc đó, mọi khúc mắc có thể hòa tan. Nếu có thể tái hòa nhập quay về tốt lành như thế, vậy có lẽ là cái suy nghĩ quá đáng. Thậm chí là đồng ý cho hai đứa hậu sinh tài lăng lấy nhau. Nhưng nếu không thể, cũng đủ khiến cho tiêu viêm không hề đối với làn án gia có ấp ủ trong lòng mối hận thù Vậy cũng có thể khiến cho lạp đoàn kiệt toán dễ chịu một chút. Dù sao, cái tên thanh niên tiểu ra hỏa này. Bây giờ, theo lạp đoàn kiệt xem ra, vì các bạn đã đầy đủ các điều kiện trở thành cường giả Tâm trí định lực xuất sắc, thiên phú tu luyện ưu tú, cũng vì một cái ước định đó, hãng nghị lực kiên trì vấn đấu 3 năm, có vài tích đồ vật này nọ tiêu viêm con đường dẫn đến cường giả sẽ giúp đỡ thuận lợi thông suốt hơn nhiều. vì một gã thanh niên mà tiềm lực không biết căn nguyên giới hạn gì hạn, nhà văn kiệt cũng không cho rằng là cái sự tình làm cho người ta vui sướng gì. xem ra phải phái người cùng tiêu ra tiếp xúc giao thiệp một chút. trong ngào thở dài một tiếng, nhà văn kiệt lắc lắc đầu, mang theo tâm tư u ám, ném vào giữa sân. lão hiện tại cũng chỉ có thể chờ sắp bắt đầu và làm hẹn ước ở giữa sân, nhiên nhiên sau khi đứng lên, phía trên bọn họ mười vị bạch bào lão giả, rốt cuộc nhìn chậm chậm, mở đôi mắt, ánh mắt nhìn về phía hắc bảo thanh niên, đứng ở chỗ thềm đá kia liếc mắt nhìn nhau một cái, đều là hơi cảm thấy kinh dị, cả đám người trong lòng nghi hoặc giống hệt nạp nan kiệt. tiêu viêm hiện tại vô luận từ chỗ nào xem ra, không giống như kẻ làm đó bị nhạo báng là tiêu gia phế vật. Ngươi đúng là tiêu gia tiêu viêm Một vị tại chỗ trung tâm bạch bào lão giả Dương mắt nhắm tiêu viêm Sau đó một lúc lâu chậm rãi mở miệng hỏi Tầm mắt bạch bào lão giả đang đảo qua trên người Tiêu viêm phát hiện Lão giả hỏa này là tại Vân nam Tông địa vị không thấp Bởi vì kể từ sau khi lão mở miệng Xung quanh những lão giả Mặc quần áo đồng dạng đều là giữ nguyên chầm mặc Ta là Vân Làm Tông Đại trưởng Lão Vân Lăng Tiêu viêm còn chưa có tiếp lời Lão giả ấy tự nhiên chẳng nói hoài gì nói tiếp Hôm nay Tông chủ chưa về bởi vậy lần ba làm hẹn ước này là do Lão Phu chủ trì. Lần tỷ thí này cốt ý là để luận bàn điểm đến Sống chết bởi mệnh trời Thanh âm nhẹ nhàng bỗng nhiên vang lên cắt ngang lời nói của Vân Lăng mọi ánh mắt trong quảng trường theo thanh âm di động cuối cùng dừng lại trên người hắc bảo thanh niên tại kia từng người vẻ mặt hơi khác nhau rất nhiều người không nghĩ tới tiêu viêm sẽ nói những lời như vậy phải biết rằng đối thủ của hắn chính là trọng điểm bồi dưỡng của vạn nam tông người kết tục chức tông trụ ha ha tiểu tử này có khí phách phía trên cây đại thụ một ít lão gia hỏa tính lết cổ quái cũng đều nhịn không được bật cười to lại thêm có người đối với tiêu viêm giơ ngón tay cái lên. Yên nhiên đôi mắt khẽ lơng, nhìn chăm chú và hắc bảo thanh niên bên kia, cho con người đen nhánh tựa hồ đang nhảy lên một ít dao động khó có thể che giấu là hoan giận. Sau một lúc lâu, nàng hơi gật đầu thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, tùy ngươi. Nghe được yên nhiên đáp lời Vân Lăng có chút cau mày, tiêu viêm bỗng nhiên cắt ngang lời Khiến cho vị đại trưởng lão thân vận không thấp Ở Vân Nam Tông lại có chút cảm thấy không vui Lão cũng biết tiêu viêm đã sớm thoát khỏi cái thanh danh phế vật Nhưng yên nhiên Thiên phú đồng dạng không thấp Hơn nữa Thêm vào nữa là được Vân Nam Tông bồi sữa Kỳ thực lăng lược tiến triển quả thực Là nói thần tốc Thật là Nếu như xảy ra đối chiến Vân lặng cũng không hề xem trọng tiêu viêm Người trẻ tuổi Và bất cứ việc gì Cũng nên giữ cho mình một cái hậu trước Bất quá người đã yêu cầu vậy Vậy cứ theo nhưng lời của ngươi, Sống chết đều mạnh trời Phất phất tay Vân lặng thản nhiên nói Khuấy miệng khẽ nhếch lên một chút Tiêu viêm trong lòng Nhưng không được có chút nhớ lại Chuyện xưa cũ mà cười lạnh Làm bất cứ việc gì cũng nên giữ cho mình một cái hậu trước Năm đó yên nhiên tạo thành đoạn tuyệt quan hệ như vậy Nàng có thể là loại người cho phép lưu lại một cái đường lui sao Bàn tay chậm rãi lắm trôi thước Đột nhiên mạnh mẽ rút ra Bên trọng xích mang theo một cỗ phòng thành áp bức Chỉ xéo lên mặt đất Kinh phong từ thân thước đèn Bụi bặm trên mặt đất thổi dựng lên Nhà nhạt, nhạt thanh sắc đấu khí lượn lờ bên ngoài thân thể Tiêu viêm nhìn chậm chàng yên nhiên tốt Ba lầm trí ước Ta tới đúng hẹn Hôm nay giải quyết mọi ân án trong quá khứ đi Năm đó người cấp cho tiêu gia đều sỉ nhục Hôm nay ta trả lại báo đáp Ngọc thủ vươn ra Phía trên ngón tay một cái lạp rơi Màu ngọc xanh hào quang chớp động Một thanh trường kiếm Thoan dài màu xanh nhạt Trong những mắt xuất hiện Một kiếm nghiêng nghiêng Ánh mặt trời tỏa chiếu vào phản xạ Ra một mảnh lạnh lẽo Yên nhiên đôi mắt đẹp nhìn đối diện với cặp mắt đen nháy kia Thằng có chút tiếc hận thở dài một tiếng Tạng nhiên nói Chuyện hôn sự, đại sự Phải tự mình ta làm chủ đạo Cho dù bây giờ ba năm đã trôi qua Nhưng đối với người Ta không thừa nhận năm đó đã làm gì sai Ta có quyền lựa chọn số phận của chính mình Có lẽ Trong lúc lựa chọn Bởi vì một số cách cư xử không đúng Nhưng nếu thời gian có quay trở lại Ta nghĩ vẫn như cũ hài lòng đối với lựa chọn như vậy Cư xử không thỏa đáng Tiêu viêm cười khẽ một tiếng Một câu nhẹ nhàng này thoải mái Cư xử không thỏa đáng Đã muốn trốn tránh thái độ ngình ngàng như cua sao Điều này nghe ra có vẻ quá đơn giản Nét mặt dần hồi phục lãnh đạm. Tiêu viêm bàn tay lắm Chui thước càng ngày càng cấp Một lát sau bàn chân đột nhiên Tiến lên một bộ Tại lối ra Viên đá màu xanh cứng rắn Rõ ràng đến mức ở trong lòng bàn chân, rồi lan tràn đến các lơi để sinh ra vài đạo vết đất, quặn trào mãnh liệt, mệt mông, thanh sắc đấu khí, xen lẫn với một số ngọn lửa xanh từ trong bên ngoài thân thể tiêu viêm, ung bạo tàn khốc bỗng dưng dựng lên, bắt đầu đi, chương. 330. Cảm nhận được cường hãn đố khí từ thân thể tiêu viêm bộc dựng lên. Ý nhiên giữa con ngươi hiện lên từng biểu ngạc nhiên. Tiêu Liên này năm đó tại tiêu gia từng bị lảng châm biếm. Xem bằng lửa con mắt, hiện giờ thật đúng là hoàn toàn khác nhau. Ngọc thủ nắm chặt trường kiếm mộ xanh nhạt, thanh sắc nhàn nhạt tiểu phong quyền ở trên thân kiếm quay cuồng như đã Bên trong phong quyển, phong nhận sắc bén, co rũi phun lên. Ngẫu nhiên mãnh liệt mà đột ngột phát ra. Tại trên, phiến đá màu xanh cứng rắn tạo thành một vết cắt, không cạn, không sâu. Thân kiếm từng bước di chuyển lên, trở về hướng tiêu viêm nơi xa xa. Kiếm phòng sắc bén, do ánh dương quang phản chiếu, đọa ra ánh sáng dày dặn hào hùng theo khí thế bốc lên phía trên thân thể hai người, bầu không khí trên quảng trường to lớn xung quanh trở nên ngưng kết. Lại một lần nữa trở nên yên tĩnh, tất cả ánh mắt đều tập trung thân mình hai người, rất nhiều người muốn biết, trải qua 3 năm tu luyện, năm đó tên phế vật thiếu liên ấy rốt cuộc tài năng đã đến mức nào. Đứng ở giữa sân Tiêu viêm chậm rãi nhắm mắt lại, Trong chốc lát thở ra một hơi thật dài, đột nhiên mở to mắt ra, giữa con người đèn kịt, thanh sắc hỏa diễm xuất hiện một cách đột ngột. Đấu khí phía trên thân thể hắn cũng tại thời khắc này một lần nữa biến đổi, trở lên thâm thúy hơn rất nhiều. Bàn tay nắm chặt chuôi thước, bị cảm giác nặng chữ kia không ngừng truyền đến. Tiêu viêm nâng mắt, chăm chú nhìn lưỡi từ dáng người hiểu điệu biết trước. Giữa không chung, bốn mắt đối nhau, hai người ánh mắt có chút phức tạp. bà năm hẹn Đức tới, lấy ân oán của các người, hôm nay phải giải quyết triệt để đi. Hy vọng từ nay về sau, hết thảy mọi sự hiểu lầm, rắc rối có thể. Phía trên đài đá, vườn làng nhìn hai người, đã hình thành thế tự nhiên như lúa mạch và cỏ gai, như luồng khí lạnh gặp luồng khí nóng hò nhẹ một tiếng, tuy lời nói của lão còn chưa kịp nói ra hết, thì sắc mặt lại một lần nữa xấu xí có chút khó coi. Bởi vì lúc này đây ở dưới sân, tiêu viêm đã tại thời điểm vô số ánh mắt đang nhìn hắn chăm chú bỏ qua lời nói của lão, dẫn đầu phá vỡ khí thế giằng co, trọng thước quy động, thân thể hóa thành một cái bóng hung hăng về hướng nạp lam yên nhiên liều lĩnh xông tới, chiến đi yên nhiên và làm kết thúc. Giữa bóng dáng hiểu lĩnh sông tới, áp lực ba làm nhịn, không được, từ trong cổ họng, tiếng gầm nhẹ lột lên. Hắc ảnh bên trên quảng trường, dưới ánh mắt của mọi người, cũng như là một đầu mà thú phẫn nộ giống nhau, bên trọng xích nhẹ nhàng, dán trên mặt đất, dào theo một đường thẳng đến vết thẳng đá màu xanh, xích ra một đường kẻ hoa lửa, thật dài, cùng với vết tích thật sâu. Yên nhiên khuôn mặt bình tĩnh Nhìn thẳng về hắc ảnh đang xuống tới Người đó dùng địa công pháp Chính xác thuộc về phong thuộc tính Bởi vậy tốc độ Thần pháp thư thái hình hoạt Là một sở trường gì đó của ảnh Tại lúc tiêu viêm Sẽ ngay lập tức tiếp cận ngoài Châu thân phạm vi mười thước Là lúc yên nhiên cuối cùng Xuất hiện động tác Mũi chân điệp nhẹ trên mặt đất Thân thể giống như một loại cuồng phong lạc nghiệp phiêu lãng Trong nháy mắt, liền dữ dội sông đến bóng người màu đen Rồi đâm vào nhau, đan vào nhau trong phút chốc Trượt kiếm trong tay của yên nhiên cực kỳ, tự nhiên chém ngang ra Nhờ vào thân pháp trợ giúp trùng kích Vài đạo phong nhận thật nhỏ đã thuận theo thành kiếm xuất ra Nhằm vào ngay cổ tiêu viêm mà bổ xuống một phát Tốc độ trùng kích vào thân hình đột nhiên ngừng lại Hắc thước cử đại hơi hơi lẩy lên Trong tiếng leng keng Cũng với một ít hoa lửa thật nhỏ Vài đạo phong nhận kia Từ đầu đến cuối ngay cả lửa điểm công kích Tiêu viêm thậm chí chưa từng Bị ngăn trở cũng liền hóa toàn Hoàn toàn tiêu toán đem phong nhận ngặn lại lơi đó Tiêu viêm hơi hơi Lưng con người lãnh đạm Nhưng đầu liếc mắt nhìn qua dáng người xinh xắn Cánh tay huy động viên trộm xích mang theo một cỗ kình khí hung hãn, Lệnh ngày sau lưng là kình khí áp bách, đem quần áo trên người yên nhiên gắt gào rắn dính sát vào bên trên làn da, sắc họa lộ da bọc heo hết sức thon thả, cảm nhận được phía sau người chính là kình khí áp bách vù vù rung động, thiên nhiên đôi hàm mi xanh sẩm chớp nhẹ, tựa như làm cho đối phương có chút bất ngờ. Trường kiếm trong tay cảm giác nhẹ bén, lưỡi đinh sắc ra, trường kiếm màu xanh nhạt tại trong hư vô trong không khí lưu lại một đạo ảo ảnh hình cung màu xanh, mũi kiếm sắc bén tựa hồ là xuyên thấu qua không khí trống rộng trở ngại. Theo đinh một đạo âm hưởng lạnh lùng, mũi kiếm thẳng tắp. Điệp ngang đánh tới huyền trọng xích, hai cái chạm nhau ở trên cự tước này có hàm kình lực cứng cỏi mãnh liệt khiến cho trường kiếm thon dài kia dĩ nhiên là bị ép thành một cái cung độ cực kỳ tinh tập độc phách. Cỗ dáng phó hiệu trông mạo hiểm như sắp bị chặt đứt thành hai mảnh, làm cho xung quanh một ít đệ tử vơ nắm trông trên quan mắt lại hiện ra biểu thị phức độ rất độ nhẹ nhiên. Thân kiếp đã trải qua sự tập trung rót vào đấu khí Đủ để chịu đựng trọng lực Cực kỳ khổng lồ Mà lúc này không ngờ là mới lần đầu chậm chán Kiếm đơn giản bị áp chế uốn công Bởi như vậy mới có thể thể thấy được Hắc sắc cự thước kia đến tuyệt cùng Bao hàm kinh khí khủng bố cỡ nào Mặc dù trường kiếm tuy rằng Uốn lượn biến thành một cung độ nguy hiểm Nhưng vẫn trước sau chính là Không hề bị bẻ gãy Khi mới kiếm Kể sát và sắp chạm đến cánh tay ngọc Là lúc bàn chân phía sau Khẽ dậm trên mặt đất Trên trường kiếm thanh màng tăng vọt Lực lựa cũng đột nhiên tăng vọt Một tiếng đinh liền đem trọng thước đánh bung ra Nhìn vào lực phản hồi của song phương Yên nhiên nhảy vọt lên lướt giữa không trung Khuôn mặt xinh đẹp ngưng trọng Kiếm trong tay bỗng nhiên cấm tóc run rảy Xoay chuyển lên chậm rãi di động mỗi một khi trường kiếm di động một phân, để lưu lại một kiếm hình ảnh, giống như là thực chất phong linh phân hình kiếm. Không nghĩ là lạp lan sư tỷ, ngay cả phong linh phân hình kiếm loại này ở bảo huyền sai trung cấp đấu kỹ cũng đã luyện thành công, thực sự là làm cho người ta vội phục. Nghe nói phong linh phân hình kiếm của lạp lan tỷ vừa vặn tốn một lam thời gian tu luyện, đã có thể phân ra mức độ làm đạo kiếm hình. Thanh ơi. Ta tu luyện gần 2 năm Cũng bất quá mới có được bốn đạo Lúc này Nam Nam Sư tỷ mới vừa vặn phát động Đã sử dụng loại đẳng cấp đấu kỹ này Chỉ sợ là muốn tốc chiến tốc thắng Tiêu gia điều từ ấy quả thực xui xẻo Ở tại thời điểm Yên nhiên thì triển ra đấu kỹ kỳ dị à lúc phía dưới những đệ tử Vân Nam Tông đều không khỏi kinh ngạc Khẽ gì gì Nói riêng với nhau Nhìn bộ dáng của hắn nốt lại chắc chắn bọn họ đều nhận ra lỡ tử kia thi triển đấu kỹ đạt đến tinh vi cho nên không chỉ những tên đệ tử đó mà ngay cả trên đài hơn 10 vị bạch bảo lão giả trong đó có vài vị cũng là có chút gật gật đầu trọng thước cắm xuyên vào mặt đất tiêu viêm ngẩng đầu đôi mắt đồng tử co lại nhìn vào trường kiếm của yên yên đang di động chậm rãi dựa vào vài đạo năng lượng tàn ảnh Hào cảm ứng sắc khí, hắn có thể nhận thấy được vài đạo tàn ảnh bên trong ngập chứa lực lượng hùng mạnh. Không hổ là tiểu tông chủ của Vân Nam tông, dấu ký mạnh mẽ như vậy, rất có ít tỉ sử dụng. Bàn tay nắm chặt chuôi thước, quyền trọng xích, tiêu viêm lên mặt chân thông thả trên mặt đất xoay lửa vòng, rất nhanh niệm đạt thật mạnh, âm thanh năng lượng bộc lộ vang ở trong bàn chân. Mãnh liệt mà đột ngột dựng lên Lôi kéo vượt qua giới hạn ngoài Toàn bộ tập mạnh tại quảng trường Cùng với tiếng nổ vang Tiêu viêm nhờ vào phản lực Năng lượng lộ mạnh thân thể giống như nhằm vào lạp đan yên nhiên Ở giữa không trung mà hung bạo xông lên Ở trên huyền trọng xích Thanh sắc đấu khí cuộn trào Mãnh liệt vượt ra ngoài nhẹ nhẹ ngọn lửa quỷ dị quấn quanh ở thân thước chẳng qua do thanh sắc đấu khí che lớp đi nếu không cẩn thận xem kỹ cũng khó có thể phát hiện được viết qua bản thân tiêu viêm từ phía dưới dữ dội bằng lên lập lan yên nhiên đôi hạc mì xanh sập chấp nhẹ trường kiếm trong tay di động không vì vậy mà đình chỉ bàn chân khẽ dậm tại hư không thanh sắc đấu khí màu xanh nhạt từ bàn chân phụt ra Đơn giản là hình thành một mạc lớn phong nhận sắc bén, hung hăng tàn nhẫn nhằm vào tiêu viêm bộ cắt xuống. Cảm nhận được phía trên đầu đang truyền đến tiếng vang phong nhận xé gió. Tiêu viêm dương bàn tay lên, pháng tĩnh mịch, lực đẩy vô thiên cái điện từ trong lòng bàn tay hung mãnh đột ngột phát ra, mảnh phong nhận to lớn. Còn trước kịp tiếp cận tiêu viêm, liền đã bị cỗ lực đẩy này thổi ấm ấm, tiêu tan bởi vì nguyên do lực đẩy họ tiêu thân hình hung bạo xông lên cũng là hơi hơi bị chỉ hoãn tiêu viêm lại một lần nữa ở giữa khung trung khéo léo mượn một chút lòng lượng chuẩn bị ngăn cản nạp nạp yên yên đấu kiếm ngưng tụ thành công là lúc trên đỉnh đầu cách đó không xa tiếng quát lạnh cũng không sai vang lên phong linh kiếm Tiếng quát vừa hạ xuống Trường kiếm trong tay rộng mở Trở về phía tiêu viêm bên dưới Yên nhiên mũi chân điểm nhẹ lên hư không Một cỗ gió nhẹ Tờ mờ lại sinh dưới chân Nhờ vào cỗ gió nhẹ này Yên nhiên cấp tốc lùi về phía sau lé tránh Giữa không trung Nằm đạo lăng lượng Tàn kiếm hư ảo còn ở phía sau Cũng thoáng run lên phấn chấn Xoay chuyển tức thì nhắm vào tiêu viêm ở bên dưới đầu đuôi lối tiếp lẫn nhau khoảnh liệt đột ngột bắn qua năng lượng của tàn kiếm cắt qua khoảng không giống như là xé rách không gian hết thảy Năng lượng màu xanh hình thành Mỗi kiếm phân luồng di động phát động làm đạo kiếm hình đầu đuôi lối tiếp lẫn nhau như lưu tinh từ trên trời sáng xuống giữa đôi lông mày cầu rúm lại bàn tay của tiêu viêm dấn như một cái bè đánh ra một cỗ kình khí theo nhờ vào lực đẩy kình khí thân thể vội thối lùi lam đạo lăng lượng tàn kiếm bừa vặn bén sắt vía ngoài cơ thể mạnh khỏe một cỗ kình vòng bén nhọn vọt qua làn da làm cho tiêu viêm có chút đau đớn thân thể mềm mại ở giữa không trung xoay tròn lửa vòng giống như một loại hoa sen màu trắng thư thái linh hoạt rơi trở lại trên mặt đất thiên nhiên ngọc thủ vô khung hăng, vô ngang xuất ra, rồi tận theo bàn tay của làng huy động. Nam đạo răng lượng tàn kiếm vốn công kích thất bại, ấy vậy mà đầu thừa đuôi thẹo. Thần thứ hai nhằm vào thân thể tiêu viêm giữa không trung hùng bạo mà đâm qua. Nhìn về năng lượng tàn kiếm lại đâm tới, tiêu viêm giật mình trận khẽ cau mày xung quanh khói mắt mập mờ huyền ảo thân ở giữa không trung trực phi sử dụng đến tự phân dực nếu không thật khó có thể né tránh lần năng lượng tàn kiếm công kích nhanh chóng nhưng mãnh liệt này thế này tránh không nổi vậy ngạnh tiếp thôi trong lòng suy nghĩ giống như lần đầu bị hạ thấp thân phận trọng thước trong tay tiêu viên thanh sắc đấu khí đột nhiên tăng vọt rồi đột nhiên phóng thích ra năng lượng khổng lồ Làm chắc phía vô số người thần tính kinh ngạc Thanh sắc hỏa diễm trong ngay mắt phát ra Trọng thước huy động mang theo kình khí hùng hồn Trong ánh mắt sững sốt của những người bên dưới hung hăng đánh vào phía năng lượng tàn kiếm Thình thịch hai người chạm chán Năng lượng mãnh liệt Đổ tung Ở trên hư không văng lên Thanh quang hừng hực Khiến cho nhiều người chịu đựng không được phải nhắm mắt lại yên nhiên yên tĩnh đứng tại chỗ ngẩng đầu nhìn lên không trung Thành quang chói sáng kia dợ hồ đối với làng vẫn chưa tạo thành cái gì trở ngại hai mắt sáng rực chăm chú nhìn cái điểm lộ tung phong linh vân hần kiếm uy lực như thế nào là hiểu rõ hơn hết một kích trước kia cho dù là cấp bậc thất tinh đấu sư muốn chống đỡ đều có chút khó khăn mà một kích này nếu tiêu viêm dễ dàng chống đỡ như vậy yên nhiên cũng có thể có đủ đại gái phân tích trong thời gian ba năm này, hắn nhất định che giấu chu đáo đến mức nào. Phía trên bầu trời, thanh quang dần tiêu giảm, một cái bóng màu đen bất tình lĩnh nhắm vào yên nhiên đứng ở trên mặt đất hung bạo mà bắn đến. Tiếng gió mạnh liệt áp bức khiến cho màng tai mỗi người sinh ra đau đớn. Bóng dáng màu đen, tốc độ tập kích như lôi đình mà đến khiến cho yên nhiên sắc mặt xinh hẹp cãi biến. Quỷ thần điểm qua trên mặt đất, thân thể dường như chuyển động theo quán tính. Trong khoảng thời gian ngắn, lùi về đằng sau gần 10 thước. Ngoanh cái bóng màu đen hung hăng rơi xuống đất, nặng nề lện vào chỗ Lạp Lan yên nhiên đặt chân lúc trước. Nhất thời một đạo âm thanh dữ dội ở phía trên quảng trường vang lên. Các bài đá chạy cho không gian từng đạo vết đất. Tiếp theo đó là cho bụi tràn ngập kéo dài quích tán thân mình của yên yên trượt lùi từ dừng lại. Nhìn về phía địa vương nhấp nhô màu mụi. Mù mít cho bụi. Tốc độ công kích như vậy đối với người tu luyện phòng thuật tính mà nói muốn tạo thành mối đe dọa quá lớn vẫn không có khả năng. Tụ bào phồng ra vẫy nhẹ một cỗ kình khí phòng. Chống rỗng xuất hiện lướt nhẹ qua quảng trường. đem cho bụi sốc lên xóa bỏ không còn. Cho bụi sóc ên trước mặt một phát Yên nhiên đồng tử hai mắt co lại Khắp người đống khí bỗng nhiên tăng vọt thân thể nhanh chóng lùi về phía sau Đồng thời trường kiếm trong tay liên tục khuy động Từng đạo kiếm ảnh phong nhận Xuất hiện ra trước con đường Lùi phía sau của nàng. Si Cho dù yên nhiên lùi nhanh về phía sau Thế nhưng trong phút chốc Bị bên trong lớp bụi bóng đen đột ngột lần thứ hai dữ dội bắn qua. Lúc này đây, hắn so sánh với lúc trước, hầu như là nhanh trong nháy mắt thực lực tăng lên gấp mấy lần, tốc độ kinh khủng, làm cho bóng đen giống như một thứ ánh sáng nhấp nháy. Vài cái bóng hư ảo hiện hiện, đơn giản nhanh chóng tiếp cận yên nhiên, và làm bố trí mấy đạo phong nhận toàn kia, cũng bị gã dùng kiểu thơ bạo nhất toàn bộ đánh tan mặt vấn. Tốc độ rất không tồi, Như thế nào bỗng nhiên gia tăng nhiều như vậy Chiếc khuôn mặt xinh đẹp để lộ ra một chút ngưng trọng Và nghi hoặc Yên nhiên trong lòng thầm lập ẩm Ánh mắt liếc qua Hương bóng đen đánh liên tiếp thế này chạy che mà đến Vừa định lấy công đối công Một cỗ hẳn ý cũng chợt tuôn Trên làn da đột nhiên Nghi đầu một cái bóng đen Giống như quỷ bị xuất hiện sau lưng à, Bóng đen ngẩng đầu Lộ ra khuôn mặt lãnh đạm của tiêu viêm lúc này đây hắn hai tay nắm chặt thành quyền mà huyệt trọng xích màu đen thật lớn cũng biến mất không thấy tung tích quyền đầu nhào vào một vòng lực lượng cơ thể một cỗ kình phong hỗn loạn kinh khủng hung hăng đánh về sau lưng yên nhiên quyền đầu lướt qua lại có thể sinh ra một âm thanh uỳnh hoàng chói tai một cái công kích có thể cường hãn như vậy bát cực băng trong lòng nhẹ gầm lên một tiếng Bên trên bao hàm kinh khí một lần nữa tăng vọt Cuối cùng, trong ánh mắt hoảng sợ của những đệ tử Vân Nam Tông Xung quanh, kết rắn Chắc như thật lệnh vào phía sau lưng của Lạp ban Yên Nhiên kình phong khủng bố trực tiếp làm cho Yên Nhiên giống như là diều rứt dây thân thể mềm mại, bị lém tung lên giữa không trung Cũng hệt như gặp một con cuồng phong một lòng thăm biến vừa vết đó hoa yếu ớt vậy, chậm rãi thở một hơi, quyền đầu của Tiêu Viêm dần mở ra, bàn tay dùng một chiêu vừa rồi, phong pháp bóng đen bắn vọt nhắm vào Lạp Ban Yên Yên, đơn giản chỉ là đón gió phối hợp, lúc này đã trở về, xoay chuyển thật mạnh trước người hắn, rồi cắm xuyên vào phía trên phiến đá màu xanh, bóng dáng thật, thật lớn, té ra, trước kia thu hút sự chú ý của Lạp Ban Yên Yên đúng nào huyện trọng xích lầy đây. Lạp Lan sư tỷ thất bại rồi, một số người trợn mắt há mồm nhìn về phía lạp lang yên nhiên, giống như theo con bướm giữa không trung rụng xuống mà mất đi, chính xác vẻ mặt không thể tin được. đây chính là vân nam tông đích thực yếu tông chủ, lại bị đánh bại dễ dàng như vậy sao? bên trên đài đá, vân nàng nhất đẳng trưởng lão lại là nghĩa phụ của cô ấy. Bình tĩnh nhìn về phía yên yên, đang chậm rãi rơi xuống, thương như nó Thực dễ dàng bị đánh bại như vậy, vậy tên này cũng không tránh khỏi coi thường sự bồi dưỡng của Vân Nam Tông.